các bạn nghe phần 4 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc nhìn. Trở lại câu chuyện hôm nay. Phương đã bước vào phòng của thằng bé. Nàng bất ngờ khi thấy tôi đang có mặt ở đây. Nàng hỏi: "Sao anh lại ở đây? Anh quen cô Long khi nào vậy?" Nàng vừa nói Vừa tiến lại gần tôi và thằng bé Từ giờ phút này tôi xin phép gọi nó là Long Tên chính thức của nó Mặc dù đang ở trong cái ổ hôi hám của Long Nhưng mùi hương từ cơ thể nàng vẫn khiến tôi ngây ngất Từ cố hướng về phía nàng Hít thật sâu mùi hương ấy vào lồng ngực Rồi kín đáo quay ra chỗ khác Thở ra thật nhanh trước khi quay lại đối diện với nàng Để hít tiếp những làn hương ngọt ngào ấy Tôi phải quay ra nơi khác Vì tôi không muốn hơi thở của mình Ảnh hưởng đến mùi hương của nàng Sao anh lại ở đây Anh quyết này Tôi giật mình khi nàng nhắc lại câu hỏi À Anh đến chơi với Long Đồng hương của anh mà Rồi tôi giải thích qua loa Cho nàng mối quan hệ giữa tôi và Long Nàng nhuẹn miệng cười thật duyên Ngoài em và anh ra Chẳng có ai dám Vào căn phòng này nữa đâu Câu nói của nàng Làm lòng tôi lân lân vui sướng Vậy là ít ra Giữa tôi và nàng Cũng có chung một điểm Hơn nữa Điểm chung ấy Cũng rất chi là nhân văn Phương quay sang hỏi Long Chỉ đem cho em ít cơm đây Hôm nay Có vài miếng thịt kho tàu đấy Em thích không Tòng lễ phép Cảm ơn chị Có cơm của chị Ăn là em thích lắm rồi Đâu cần phải thịt cá gì đâu Rồi nó cười tít mắt À Chị quên mất Còn ít thịt gà mẹ để trong tủ lạnh Để chị quay về lấy cho em vậy Nàng vừa nói Vừa lấy tay bóp cằm Rồi bặm môi lại Nhìn đáng yêu vô cùng Sau đó Nhanh như một con sóc Nàng nhảy qua những mỏm đá Và chạy về nhà Tôi ra trước cửa Đứng nhìn cho đến khi bóng nàng khuất hẳn Chưa nào nàng cũng sang đây đưa cơm cho Long Đấy là một chi tiết đến giờ tôi mới biết Tôi cảm thấy rất vui Vì từ nay tôi sẽ có nhiều dịp hơn Để gặp riêng nàng Tôi hỏi Long Chưa nào Phương cũng sang đây cho em cơm à Long vừa dở chiếc túi Trong đó có một nắm cơm Và vài miếng thịt ra Vừa trả lời Vâng Chị ấy tốt lắm Cơm nhà chị ấy cũng ngon nữa Em rất quý chị ấy Nhưng anh Cường thì không tốt Nếu anh ấy bắt gặp chị ấy cho em cơm Thì anh ấy sẽ mắng chị ấy Thỉnh thoảng gặp em ở ngoài đường Anh ấy cũng mắng em nữa Anh ấy nói Em không được lấy cơm của chị Phương Nếu không Anh ấy sẽ cho em biết tay Long vừa nói xong bất chợt Tôi nghe thấy tiếng Cường quát rất to ở quán ăn Lại mang đến thằng ăn mày à Em có thôi ngay trò này đi không hả Tôi tỏ mò ra cửa đứng nhìn Cường đang vừa đi Vừa nói sau lưng Phương Trong lúc nàng hướng về phía khu nhà hoang Phương đáp lại Nửa rất khoát Nửa nũng nịu Kệ em Không việc gì đến anh Như thế chẳng hay ho gì đâu Em biết không Nhưng Phương đã chạy ủ đi Nàng không muốn nghe Cường nói nữa Phương nhảy một cách tinh nghịch trên những hòn đá Đến trước mặt tôi và Long Nàng đưa cho Long một gói giấy Cậu bé mở ra Bên trong có vài miếng thịt gà đã chặt nhỏ Long rất cảm động Cậu nói với Phương Tại em mà anh Cường mắng chị Cậu còn muốn nói thêm một cái gì đó Để thể hiện lòng biết ơn Nhưng cậu không tìm được từ giết đạt Đôi mắt cậu rưng rưng nước Phương cười nhẹ nhàng Em không phải bận tâm Anh Cường không làm gì được chị đâu Mẹ chị không chấm chị Thế là được Bất chợt Phương nhìn lên và đỏ mặt trước ánh mắt ngưng mộ của tôi dành cho nàng Nói chuyện thêm một lúc Phương xin phép về Tôi nói với nàng Anh cũng về luôn Cả hai tạm biệt Long rồi bước ra cửa Tôi nhường cho nàng đi trước Theo phép lịch sự Nàng vừa đi Vừa nhún nhảy Tôi theo sát phía sau Tôi chỉ ước Giá như con đường này dài vô tận thì hay biết mấy Lúc đó tôi sẽ mãi mãi được ở bên nàng